Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cười ngọt ngào một tiếng Chậm rãi ngồi dậy dựa vào chiếc gối Anh kê giúp cô Uống chút nước trước đã Anh đưa ly nước tới tay cô Cầm ly nước ấm áp uống một hớp cạn ly Cô sầu Kín nói nhỏ Em có nói cho anh biết Là bà ngoại em phát bệnh trong phòng bếp không Thì ra là vậy Khó trách cô lại sợ hãi đối với phòng bếp như vậy Vũ chiều duy ngồi một bên im lặng Không nói gì Khi em còn nhỏ Cha mẹ không hợp nhau nên ra ở riêng. Cha em trước kia là bác sĩ phụ trách ở bệnh viện Mai Thị. Sau này lấy mẹ rồi mới ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Lúc đầu hai vợ chồng rất gắn báo ân ái với nhau. Nhưng sau khi em chào đời, mẹ vì chăm sóc cho em nên ở nhà làm công việc nội trợ rất ít khi đến bệnh viện. Mà cha lại mới bắt đầu sự nghiệp nên làm việc rất bận rộn có khi đến 3 giờ sáng. Bởi vì cha tuổi trẻ tài cao lại là người ân cần dịu dàng là một bạch mã hoàng tử điển hình trong lòng bao thiêu nữ mặc dù là người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn có không ít bệnh nhân nữ và các y tá trẻ tuổi theo đuổi dần dần lời đồn chuyển đến tai mẹ em ban đầu bà cũng cảm thấy không có gì không lâu sau mẹ mang thai em trai vì tâm tình của người mang thai rất không ổn định nên mọi người trong gia đình em xa cách nhau từ đó khi mẹ của em nằm trên giường chuẩn bị sinh lúc đầu đến chết đi sống lại cha cũng không có bên cạnh Lúc đó em còn nhỏ Nên cũng không giúp gì được cho mẹ Rồi sau đó Cha mẹ liền trở thành người xa lạ Hôn nhân của họ kéo dài tới lúc Cha em có người phụ nữ khác Mẹ em trong lúc tức giận Đã mang em và em trai về bà ngoại Cha cũng có tới tìm mẹ con em Nhưng mẹ vừa nhìn thấy mặt cha Liền nổi giận đùng đùng Cuối cùng họ ly hôn Kết quả em đi theo mẹ Còn em trai thì đưa cho cha Năm đó em mới 11 tuổi Nên không biết tại sao hai người lại ly hôn Chỉ biết từ đó em không còn được gặp cha nữa Lâm Nghi chẳng nói xong Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như những hạt trâu Ở quê lời đồn lan ra rất nhanh Những đứa trẻ trong xóm mỗi khi nhìn thấy em Thì đùa cợt châm chọc Người lớn cũng nhìn em với ánh mắt thương hại và khinh thường Cứ như vậy Mẹ con em sống ở đó được hai năm Khi tất cả mọi người đều cười cợt Và khi dễ mẹ con em Thì chỉ có bà ngoại em xem em như bảo bối Có đồ ăn ngon sẽ để dành cho em, em cũng chỉ có một mình bà ngoại, có thể xa vào lòng bà nũng nịu như bao đứa trẻ khác. Về phần mẹ của em, sau khi ly hôn cả người bà như thay đổi, vì kiếm tiền mà thường xuyên trang điểm ăn mặc xinh đẹp, có lúc đi cả đêm không về. Mẹ vẫn hay nói với em, nếu không kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền để sinh sống, để đóng học phí. Nếu không có tiền thì làm sao đưa cho cậu và mợ, bọn họ làm sao có thể cho chúng ta ở lại. Khi vừa tốt nghiệp trung học, em liền quyết định tự lập không trở thành gánh nặng cho mẹ nữa. Kết quả vào lúc em chuẩn bị thi, thì mẹ lại nói bà muốn tái giá và không thể dẫn theo em đi cùng. Anh biết không, khi đó thậm chí ngay cả một giọt nước mắt, em cũng không rơi, còn có thể bình tĩnh chúc phúc cho bà. Vũ Chiều Duy không nói một câu, trái tim anh như bị siết chặt. Nếu như lúc đó anh ở bên cạnh cô, thì anh có thể ôm lấy cô và an ủi cô lầm nghi tràn hít một hơi thật sâu cảm nhận được vị mặn nhàn nhạt của nước mắt nơi đầu lưỡi sau khi mẹ vui vẻ lập gia đình không lâu bà ngoại ngã bệnh ngã xuống ngày trước mặt em ở bệnh viện thì một tuần sau bà qua đời mà đám cậu mợ đã bắt đầu tách ra ở riêng rất buồn cười đúng không bởi vì em là người ngoài nên đợi khi bà ngoại hạ táng xong thì liền rời đi sau đó em gặp được chu đình cô ấy cũng đang tìm phòng Vậy nên tụi em liền quyết định ở chung một chỗ Thật ra phần lớn là cô ấy chăm sóc em Đừng nói nữa Thức ăn cũng nguội rồi Vừa nhắc đến Chu Đình Vũ Triều Duy sợ cô lại đau lòng khổ sở như vậy Nên lấy lại ly nước Rồi đưa chén cơm cho cô Không em còn muốn nói Lâm Nghi Chan đang cầm chén cơm Ánh mắt mơ màng Anh nhất định sẽ không tin Chu Đình có thể là một thiên kim đại tiểu thư Được rồi Anh gấp thức ăn bỏ vào trong chén cho cô. Nếu không nhiều cô ấy, em sợ rằng mình đã lưu lạc đầu đường, thậm chí có thể bị bán đi. Nước mắt theo ký ức cứ đổ như mưa xuống gò má trắng nhợt của cô. Ngây chăn, tim của anh như bị bóp chặt. Em rất sợ, thực sự rất sợ. Em không muốn lại có người chết đi, không cần phải bỏ em mà đi. Tay cô không ngừng run rẩy, cơm trong chén cũng rớt xuống giường. Vũ Triều duy đau lòng cầm tay cô vỗ nhẹ vào lưng, không có chuyện gì, Châu Đình sẽ không có chuyện gì đâu. Dường cũng làm dơ rồi, anh ôm em sang phòng khác. Lâm Nghi Trân không phản đối, du thuận dựa vào vòng tay ấm áp của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.